Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 437 huyết chiến kiếm tiên. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz. Mấy đảo bạch sắc kiếm quang cùng hàn mang đan chéo phát ra những tiếng. Chan chát. Sau đó quang kiếm chợt hóa thành hư vô Thần thông này vốn. Sắc bén vô cùng vừa rồi đã sát diệt không ít chút cơ kỳ sĩ. Nhưng trước. Phiêu vân lạc tuyết kiếm cũng không đỡ được một kích. Thái bạc kiếm tiên thấy vậy thì biến sắc. Mười ngón ngay tiếp tục. Búng ra các đảo kiếm quang. Sau đó bụt một tiếng bão mở ra hóa thành. Hàng ngàn sợi tơ li ti bắn nhanh về phía Lâm Hiên. Hóa kiếm thành ti. Lâm Hiên đối với thái bạc kiếm tiên không khỏi có chút bội phục. Loại. Pháp thuật này hắn từng xem thấy trên một quyển điển thư. uy lực vô. Cùng nhưng cực kỳ khó học. Bình thường chỉ có nguyên anh kỳ lão quái. Mới luyện được Kết đan kỳ tu sĩ có thể học được là một trong vạn Người Nhưng đây chỉ là kiếm quang mà thôi Nếu như là đối phương có thể đem Bổn mạng phi kiếm tu luyện đến mức xuất thuần nhập hóa như thế thì lâm Hiên cũng chỉ có nước chạy chối chết Toàn thân thanh mang nổi lên Hai tay lâm hiên sát vào nhau đem ra một Tiểu thuẫn cỡ bàn tay Tiểu thuẫn này được đúc theo hình dạng cổ xưa Hồng mang lấp lánh. Càng thêm kỳ lạ là trên mặt có vô số kim sắc ký hiệu di động không. Ngừng. Quay tròn một lát đã biến to ra thành mấy trường chắn ở trước người. Lâm Hiên. Canh canh một trận loạn hưởng. Những sợi ti kiếm đã bắn nhanh lên cổ. Thuấn. Mặc dù bị loạn đả một hồi nhưng cổ Thuấn vẫn kiên cố như thiết. Tường. Thấy cảnh này thái bạc kiếm tiên sắc mặt khó ra. Ôm tay áo nơi cánh tay đã đoạn phất lên. Hơn chục tiểu kiếm ngư bơi ra, mỗi thanh đều ngắn chỉ một tấc. Trên thân kiếm phát ra linh khí khiến người hãi. Hùng, đối phương cũng có nhiều pháp bảo như vậy sao? Lâm Hiên từ bước trên tu tiên đạo trải qua không ít khó khăn, nhưng thấy cảnh này cũng có chút hoàng hốt. Chúng nhân đều biết, pháp bảo vốn là cực kỳ quý hiếm, với lại cần dùng Nguyên thần bồi dưỡng bên trong mới không ngừng ra tăng uy lực. Cho nên bổn mạng pháp bảo của tu sĩ kết đan kỳ chỉ có một hai cách mà. Thôi. Ngoài ra cao thủ thì có thêm mơ to tê Số pháp bảo bình thường phụ trợ. Có thể một hơi phun ra hơn chục lưới phi kiếm. Trước kia hắn chưa từng thấy qua. Thái bạc kiếm tiên này khiến Lâm Hiên đánh giá lại phân. Lượng của y. Người này mặc dù chưa ngưng tụ thành nguyên anh nhưng thần thông cường hắn ở phía trên dự đoán đoán của hắn lúc này hai người cùng một ý nghĩ đều muốn nhanh chóng giải quyết đối thủ bên cạnh vẻ mặt xinh đẹp của Âu Dương Cầm Tâm cũng biến sắc cái tên tặc tử này khi cùng nàng động thủ lúc chẳng lẽ chưa dốc hết toàn lực sao Lâm Hiên mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng trầm ổn trở lại hắn đã tự tin chạy thoát trong tay duột đi cùng khổng tước tiên tử một thái bạch kiếm tiên này cũng ngắn gì chứ chỉ là hiện tại có âu dương cầm tâm một bên hắn bất đắc dĩ chưa thể kêu nguyệt nhi giúp đỡ huyền ma chân kinh cũng chưa muốn thi triển chỉ có thể sử dụng cẩu thiên huyền tông nghênh địch hơi do dự lâm hiên đưa tay ra vỗ vào túi chứ vật đem nhíp linh bảo Kính lấy ra, tay còn lại thì cầm thêm mấy tấm địa dai linh phủ. Trương Thái Bạch thầm nuốt một ngụm nước miếng. Lâm Hiên xuất ra cổ. Bảo nhiều như vậy làm cho ý nghĩ tham lam của y nổi lên. Nếu như có. Thể sát diệt thiếu niên này bảo vật trên người hắn tất cả có thể thuộc. Về y. Nhưng y cũng xem như là một đời kiêu hùng. Trong chốc lát đã bình tĩnh. Trở lại. Y nhìn ra Lâm Hiên không dễ chọc vào. Trước tiên trù hồn đầu. Trận tuyến rồi tính sau. Đột tí còn lại thong thả đánh ra vài đảo pháp quyết. Những phi kiếm. Kia sau khi hấp thu linh lực chợt cuồng chứng biến thành những chuỗi. Hàn mang ba thước thanh phong bắn ra bốn phía vây quanh trương thái. Bạch chậm rãi xoay tròn. Dường như là một kiếm trận nào đó. Thanh thế kiếm trận như vậy khiến Lâm Hiên không dám mạo hiểm. Trước. Tiên là thăm dò kiếm trận một chút. Pháp lực lưu chuyển đem mấy tấm linh phù ném lên. Không gió mà tự bảo. Thành hơn chục khối hỏa cầu to hơn xích hướng về đối phương ầm ầm nện. Xuống. Thái bạc kiếm tiên thấy vậy thì hừ một tiếng. Hướng về phi kiếm trước. Người chỉ vào. Vù vù mấy tiếng lập tức có bảy tám đảo hàn quang phá. Không mà tới. Nganh đón hỏa cầu sau đó đem dễ dàng trúc tiêu thất. Thấy thế lâm hiên nhếu mày. Những pháp bảo này của thái bạc kiếm tiên. Uy lực không phải nhỏ. Phong ấm trong linh phù của hắn đều là địa dai. Pháp thuật mà không thể gây thương tổn mảy may với đối phương. Thái bạc kiếm tiên vốn là xuất sư từ Bích Vân Sơn. Môn phái này tung. Hoành châu tu tiên giới vài ngàn năm. Nội tình thâm sâu quả nhiên. Các môn phái khó có thể sánh bằng. Loại công pháp có thể đồng thời thao túng hơn chục lưới phi kiếm uy lực có lẽ chỉ dưới cựu thiên huyền công thái bạch kiếm tiên sau khi diệt xong hỏa cầu không dừng lại tiếp tục thao túng những phi kiếm sắc nhọn kia xen lẫn tiếng xé gió nháy mắt đã đi tới trước mặt lâm hiên lại thấy hồng quang chợt phát ra chói mắt kim sắc ký hiệu của cổ thuấn cực kỳ thông linh không cần lâm hiên thúc giục đã tự động bay. Múa xoay quanh Tả sung Hưu đột đem công kích phi kiếm đỡ hết lại Chỉ thấy thái Bạch kiếm tiên mắt chớp một cái có vài phần kinh ngạc Mà Âu Dương cầm tâm thì vừa mừng vừa sợ Ngón tay ngọc lướt trên thủ Cầm đỉnh giúp Lâm Hiên một tay Đúng là sĩ biệt tam nhật Nàng không ngờ tới ngắn ngủi chỉ hơn hai mươi năm Tu vi Lâm Hiên lại tăng tiến đến trình độ này Hiện tại hay Người hợp tác trừ bỏ thái bạch tặc tử cũng có chút nắm chắc. Âm họa phiêu miếu theo gió truyền ra. Từ mắt thường có thể thấy gió các. Âm phủ ấm ánh kim quang to như những cái đầu lâu gào thép hướng qua. Thái bạch kiếm tiên. Mà đây chỉ là đợt công kích thứ nhất. Tay ngọc âu dương cầm tâm lật. Một cái trong tay đã hiện ra một thanh truy thủ tinh xảo. Truy thủ dài chừng mấy tấc kim sắc ấm ánh toát ra ánh sáng kỳ dị cũng là một cái cổ bảo Âu Dương Cầm Tâm ở Bích Vân Sơn địa vị rất cao, gia tài tự nhiên cũng là cực kỳ phong phú. Nàng đang muốn thi triển thần thông khác thì thấy Bà Kiếm Tiên đã kịp động thủ trước. Dù sao hiện tại y đã phát hiện Gia Lâm Hiên khó chơi hơn dự tính nhiều. Nếu để cho tiểu tử này cùng Âu Dương Cầm Tâm hợp tác thì hoàn cảnh bất lợi vô cùng. Sớm biết như thế vừa rồi khi cùng Âu Dương cầm tâm đơn đã đột đấu. Y không tiếc tiêu hao chân nguyên đem nàng sát diệt trước mới ổn. Lúc này trong mắt hiện thái bạc kiếm tiên lên một tia hận ý. Y đột. nhiên đề khí há miệng tiếng thép dài như tiếng rồng ngâm. Âm ba nối Tiếp lan rộng ra bốn phía. Những phủ âm do Âu Dương cầm tâm phát ra đã bị quét sạch. Cây cối sơn. Thạch chung quanh đều bị san phẳng thành đất bằng. Thấy vậy trên mặt. Lâm Hiên lộ ra chút kinh hãi. Thái bạc kiếm tiên lại đưa tay đem tháo. Ở bên hông một cái túi ném ra trên không. Rồi hào quang chớp đồng sen lẫn tiếng thú sống liên tục trong hoàng. Vụ hiện lên một con quái thú. Là một thiết giáp cử mãng chiều cao tới mấy trường. Lại có ba cái đầu. Quái thú này Lâm Hiên chưa thấy bao giờ nhưng rõ ràng đây là thượng thm yêu thú Tam cấp Hos sẽ su